Các hồ nước tiêu biểu Việt Nam là đất nước nhiều mưa và địa hình phức tạp nên có rất nhiều hồ nước. Hồ là những vùng trụng có chứa nước thường thuộc dạng nước không chảy. Xét về nguồn gốc và hình dạng có nhiều loại hồ khác nhau như hồ móng ngựa, hồ kiến tạo, hồ caster, hồ miệng núi lửa, hồ sa mạc, hồ nước mặn, hồ thiên nhiên, hồ nhân tạo. Ngoài ra còn phải kể đến các ao, đầm. Ao cũng như hồ, nhưng diện tích nhỏ hơn Đầm thì nước nông, sâm sấp Các hồ có tác dụng trữ nước Điều hòa dòng chảy, tiêu úng Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy điện Và làm nơi nghỉ mát du lịch Tuy nhiên, khoa học nghiên cứu về hồ ao nước ta chưa phát triển Thống kê về hồ ao chưa thật chính xác Một vài số liệu về hồ Tính đến năm 2003 Việt Nam có khoảng 3.500 hồ chứa có dung tích Trên 0,2 triệu mét khối Trong đó có 1.976 hồ có dung tích lớn hơn 1 triệu mét khối với tổng dung tích 24,8 tỷ mét khối Số hồ do ngành điện quản lý có 10 hồ với tổng dung tích 19 tỷ mét khối Trong 63 tỉnh thành Việt Nam có 44 tỉnh và thành phố có hồ chứa Tỉnh có nhiều hồ nhất là Nghệ An 249 hồ Hà Tĩnh 166 hồ Thanh Hóa có 123 hồ Phú Thọ 118 hồ Đắk Lắk có 116 hồ Bình Định có 108 hồ Trong số 1.957 hồ cấp nước tứ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quản lý, phân theo dung tích có 79 hồ dung tích trên 10 triệu mét khối, 66 hồ dung tích từ 5-10 đến 10 triệu mét khối, 442 hồ dung tích từ 1-5 đến 5 triệu mét khối, 1.370 hồ dung tích từ 1-2 đến 2 triệu mét khối, tổng dung tích các hồ chứa này là 5,8 tỷ mét khối, nước tứ cho 505.162 hectare. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một số hồ nước tiêu biểu thuộc các loại hình có nguồn gốc tự nhiên và nhân tợ ở nước ta. Hồ Ba Bể Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam, nằm ở tỉnh Bắc Cạn, đồng thời cũng nằm trong nhóm 100 hồ lớn của thế giới. Hồ có tên tiếng Tây là Slumber, cũng có nghĩa là Ba Bể hay Ba Hồ. Ba Bể, đó có tên là Bé Lầm, Bé Lù và Bé Lèn. Cổ tích Tây kể về sự ra đời của hồ, xưa tại đây có một bản làng đông đúc. Năm ấy, dân làng mở lễ hội cúng Phật, người tứ xứ kéo về giữ hội nượm nượp, bỗng xuất hiện một bà già bị hủi, quần áo rách trưới đến xin ăn. Đi đến đâu, bà lão cũng đều bị người ta xua đuổi, có người còn mắng chửi nữa. Về chiều, bà lão mỏi mệt rây bước đến ngôi nhà nghèo nhất bản của một bà quá sống cùng với đứa con coi. Thấy bà lão rách rưới bà quá mời vào nhà nghỉ và nhường cơm cho bà lão ăn. Tối đến, bà quá mời bà lão ngủ lại trong chiếc chòi đựng thốc. Nửa đêm, hai mẹ con tỉnh nhất vì tròi thóc phát sáng lòa và có tiếng ầm ầm như say lúa phát ra. Một con thùn luồng nằm cuộn tròn trên ổ rơm, hai mẹ con sợ quá nằm không dám thở. Vừa sáng ra, bà lão cảm ơn và từ biệt ra đi. Trước khi đi, bà cho biết bà chính là con dao lông được Đức Phật phái đến thử thách lòng người, nhưng chỉ thấy toàn kẻ ác độc nên họ sẽ bị trừng phạt. Bà lão đưa cho hai mẹ con một nắm trò, bảo họ đem rãi vòng quanh ngôi nhà và lại đưa cho một nắm thóc để cứu đối sau này, rồi bà biến mất. Bà quá vội cảnh báo cho mọi người nhưng chẳng ai tin. Đêm đó sấm sét nổi lên đùm đùng, mặt đất rung chuyển, nứt toát ra, nước phun lên ào ào nhấn chìm tất cả mọi vật. Chẳng mấy chốc cả bản biến thành một hồ lớn, riêng khu nhà bà quá được rải cho nên không bị nhấn chìm. Ngày nay nơi đó chính là chiếc gò nổi lên giữa hồ và được gọi là Bò già mãi, tức gò bà quá. Việc lý giải nguồn gốc Hồ Ba Bể về mặt khoa học không đơn giản. Đây là một dạng hồ hiếm thấy hình thành trên núi đá vôi Các Sơ. Khối núi đá vôi có tuổi Camry, cách đây trên 450 triệu năm, bị biến chất thành đá hoa. Đứt gãy kiến tạo làm khối đá bị sụp xuống thành bồn trũng. Thông thường bồn trũng Các Sơ không thể trở nước được vì nước bị hút xuống các khe rảnh ngầm bên dưới. Nhưng đáy bồn trũng ở đây đã được trầm tích lắng động dày tới 200 m Bịch kính không cho nước thoát đi. Hồ Ba Bể có diện tích 650 hectare, chiều dài khoảng 9 km, rộng từ 1 đến 3 km, nước sâu trung bình từ 20 đến 25 m, chỗ sâu nhất tới 30 m, hồ nằm trên độ cao 145 m so với mực nước biển. Hồ được cung cấp nước từ hai dòng sông và chảy sang một dòng khác, nên nước không tù động mà luôn lưu chuyển. Bao xung quanh hồ là những vách núi đá vô dựng đứng, trên núi là thế giới động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, trong lòng hồ có 49 loài cá sinh sống. Với đặc điểm địa chất địa mạo như thế, hồ Ba Bể đã được hội nghị quốc tế về hồ họp tại Mỹ năm 1995 xếp vào một trong số 20 hồ nước ngọt độc đáo nhất cần được bảo vệ. Vùng núi đá vôi có hồ nước ở giữa đã được quy hoạch thành vườn quốc gia Ba Bể và là khu dự trữ sinh quyển của Đông Nam Á. Hồ Tây gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thỏ xương, mật mù khói tỏa ngàn hương. Nhịp chạy yên thấy mặt gương Tây Hồ, ca giao. Hồ Tây không chỉ là một hồ lớn của Hà Nội, mà còn là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất nước ta. Hồ có diện tích 530 hectare, đường vòng quanh hồ dài 18 km. Hồ nằm ở phía Tây trung tâm Hà Nội, nên có tên gọi là Hồ Tây hay Đoài Hồ. Hồ còn có các tên khác là Hồ Sắc Cáo, Hồ Kim Ngu, Hồ Lãng Bạc, Dâm Đàm. Theo sách Tây Hồ Chí, hồ này có từ thời vùng vương thuộc Động Lâm ấp, nên còn gọi là Bến Lâm ấp. Mỗi tên gọi đều gắn với một sự tích lý thú. Tên gọi Hồ sắc Cáo xuất hiện sớm nhất trong sách đỉnh Nam Chích Quái năm 1492. Có chuyện về Hồ Lý Tinh là một con cáo chính đuôi đã thành tinh chi uyên tắc oai tắc quái, làm hại dân lành. Lạc Đông Quân đã dân nước lên làm ngập hang để diệt trừ con cáo và từ đó nơi đây biến thành một hồ nước. Tên Hồ Kim Ngu hay Hồ Châu Vàng gắn với một truyền thiết khác. Chuyện rằng Thiền sư Minh Không được vời sang tàu chữa bệnh, hiểm nghèo cho hoàng tử nhà Tống. Vua Tống cảm ơn, cho phép thiền sư muốn xin gì cũng được, nhưng thiền sư chỉ xin một số đồng đen đựng vừa tai nải. Nào ngờ chẳng bao nhiêu đồng đen trong kho vẫn lọt thỏm trong chiếc tay nải thần. Thiền sư để tất cả đồng đen lên nón, tu lờ, trở về nước. Đồng đen được đem đúc thành bốn thứ Pháp bảo nhà Phật. Trong đó có chiếc chuông đồng cực lớn. Khi chuông vừa được giống lên, Tiếng vang vọng sang tận Bắc Quốc. Con trâu vàng là con của đồng đen đang nằm phủ phục trước kho đồng, nghe tiếng vội lòng sang tìm mẹ. Trâu vàng lồng lộn chạy quanh làm sụp lúng cả vùng đất rộng thành hồ nước lớn. Ngày nay cả chung đồng và trâu vàng vẫn ẩn sâu dưới lồng hồ. Hai bà Trưng khởi nghĩa năm 40 đóng đô ở Mê Linh, nhà hán cử tướng giặc mã viện sang đàn áp. Hai bà đã chỉ huy quân sĩ chiến đấu ngoan cường chặn đánh quân hán tại hồ Lãng Bạc, bến có sóng lớn. Hầu hết các tư liệu cổ đều cho rằng Hồ Lãng Bạc chính là Hồ Tây, Hồ Tây đua sức vẫy vùng, nữ nhi chống với anh hùng được nao, đại nam quốc sự diễn ca. Cũng có một số nhà nghiên cứu cho rằng Hồ Lãng Bạc không phải là Hồ Tây mà ở về phía bắc tỉnh Bắc Ninh, nhưng lại không chỉ đã được Hồ nào cụ thể, vì thế tên gọi Hồ Lãng Bạc vẫn còn để ngỏ. Hồ Dâm Đàm có nghĩa là Hồ Mù Sương vì trên mặt Hồ luôn có sương giang phủ, mịch mù khói tỏa ngàn sương. Hiện tượng sương mù trên hồ nhắc ta nhớ đến vụ án oan của Thái sư Lê Văn Thịnh thời Lý. Ông là người đổ đầu khoa thi, minh kinh bác học đầu tiên của nước ta, nên người ta coi ông như trạng nguyên khai khoa. Lê Văn Thịnh làm quan tới chiếc Thái sư đầu triều. Một lần vua Lý Nhân Tông ngồi thuyền du ngoạn trên hồ, sương mù nổi lên, một chiếc thuyền đến gần. Trên đó như có một con hổ định vồ nhà vua, người đã thuyền là Mục Thuận tung lưới bắt hổ. Thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Do sự cố đó, Lê Văn Thịnh bị đưa, bị đi đầy cho tới chết. Tên gọi giam đàm trùng với tên Duy Đàm của vua Lê Thế Tông, vì thế để tránh phạm húy. Năm 1573, Hồ được đổi tên là Tây Hồ, nhưng Tây Hồ lại trùng với tước Tây Vương của chúa Trịnh Tạc. Sinh năm 1657, mất năm 1682 nên lại bị đổi thành Đoài Hồ. Theo các nhà địa chất, hồ Tây vốn là một đoạn sông uốn khúc bị tách ra khỏi dòng chính. Hồ Tây từ xa xưa đã là một thắng cảnh nổi tiếng của thành Long Hà Nội. Xung quanh hồ có nhiều chùa chiền cổ kính như chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh, chùa Thiên Niên, chùa Tảo Sách, chùa Kim Liên, phủ Tây Hồ. Vàng hồ Tây có nhiều làng nghề truyền thống, làng Nghi Tạm xưa kia được công chúa Từ Hoa, còn vua Lý Thần Tông dạy nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, là yến thái sản xuất giấy dó. Giấy sắc, với lệnh để viết các sắc chỉ của triều đình Là ngũ xá đúc đồng truyền từ đời nọ sang đời kia Cho tới tận ngày nay Là Nhật Tân trồng hoa đào nước tiếng gần xa Xưa kia Hồ Trúc Bạch thông với Hồ Tây Sau đó được ngăn cách bằng con đường nhỏ có tên là Cố Ngự Độc trại thành đường Cổ Ngư Ngày nay đây là con đường thanh niên rập bóng cây Là nơi người Hà Nội và du khách thích tìm đến khi chiều về Một gốc Hồ Tây có trường bưởi Nay là trường phổ thông trung học Chu Văn An Một trong những trường trung học lâu đời nhất nước ta Hồ Tây được coi là lá phổi của Hà Nội phố phường đông đúc Hà Nội ngày càng mở rộng, nhà cửa cao tầng mọc lên ngày càng nhiều Hồ Tây ngày nay không còn là một vùng ngoại ô nữa Mà đã có vị thế trung tâm của thủ đô Hồ Gươm Hà Nội có hồ gươm, nước xanh như pha mực Bên hồ ngọn thắp bút, viết thơ lên trời xanh Thơ Trần Đăng Khoa Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàng Kiếm được coi là một biểu tượng của Hà Nội. Hồ nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội có hình bầu dục rộng chừng 12 hectare. Cũng như Hồ Tây, đây là một hồ nước ngọt tự nhiên tách ra khỏi sông Hồng, căn cứ và bản đồ thời Hồng Đức cách đây 6 thế kỷ. Hồ bây giờ là một phân lưu của sông Hồng, chảy qua vị trí của các phố hiện nay như Cầu Gỗ, Hàng Đào, Hai Bà Trân, Lý Thường Kiệt, Hàng Chuối rồi tiếp tục đổ nước vào sông Hồng. Về sau, phía đầu nguồn và cuối nguồn bị phù sa bồi lấp. Nơi lồng sông rộng nhất còn lại chính là Hồ Gươm ngày nay. Ban đầu Hồ có tên là Lục Thủy do nước Hồ có màu xanh. Tên Hồ Gươm hay Hồ Hoàng Kiếm xuất hiện từ thời Lê, gắn liền với sự tích vua Lê Thái Tổ. Khi dựng cờ khởi nghĩa, Bình Định Vương được thần ban cho một thanh gươm báo. Trên chua có các hai chữ Thuận Thiên. Có được gươm báo, Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ 10 năm cho đến khi quát sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Lê Lợi lên ngôi lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Một hôm, nhà vua ngồi thuyền du ngoạn trên hồ lục thủy thì thấy rùa vàng nổi lên bám theo thuyền rồng đòi lại kiếm báo. Khi nhà vua đưa kiếm trả lại, rùa ngậm lấy và lặng đi mất. Từ đó, hồ được gọi là hồ hoàng kiếm hay còn gọi là trả gươm hay gọi tắt là hồ gươm. Thời vua Lê, chú Trịnh, vua và hoàng tộc vẫn sống trong hoàng thành. Chú Trịnh xây phủ chúa xung quanh hồ gươm như công trình của phủ chúa nổi tiếng xa hoa như lầu ngũ Long thường trì cung, cung điện ngầm ở phía nam hồ Trịnh ngăn hồ làm hai Hồ Tả Vọng và Hồ Hữu Vọng Hồ Hữu Vọng được dùng để duyệt thủy quân Đến thời vua tự Đức nhà Nguyễn Hồ Hữu Vọng mang tên Hồ Thủy Quân Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Hoàng Kiếm Năm 1884 Sau khi xâm chiếm nước ta Chính quyền Pháp cho lắp Hồ Thủy Quân Để mở mang đô thị Hà Nội mới Hồ Hoàng Kiếm có nhiều di tích văn hóa lịch sử Rất có giá trị Tháp rùa được xây dựng trên gò rùa Có đái hình chữ nhật Ba tầng trồng lên nhau Tuy là một công trình nhỏ bé Nhưng tháp rùa kết hợp với cảnh quan của Đức Hồ Tạo nên một bức tranh hài hòa cổ kính Đền Ngọc Sơn Nằm trên hòn đảo phía bắc thờ Thần Văn Xương và Đức Thánh Trần Chiếc cầu gỗ sơn đỏ dẫn lên đền Có hình vòng cung Gọi là cầu Thê Húc Có nghĩa là nơi đậu ánh sáng mặt trời buổi sáng Bên bờ gần đó Có ngọn tháp bút 5 tầng Thân tháp có ba chữ tả thanh thiên Nghĩa là viết lên trời xanh Bống tháp bút nghiêng xuống đài nghiêng hình chiếc nhiên đựng mực bên dưới. Phía đông bờ hồ có tháp hòa phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân đồ sổ một thời. Tại hồ Hoàng Kiếm có loài rùa lớn sinh sống từ hàng trăm năm trước, cho đến gần đây vẫn có bốn cá thể rùa, nhưng đến tháng 1 năm 2016, cụ rùa cuối cùng cũng đã tịch. Hồ Lắc, giữa rừng núi Tây Nguyên hoang sơ đất đỏ Bazan hiện lên một tấm gương nước xanh trong đó là Hồ Lắc. Từ Bú Má Thuộc theo quốc lộ 27 đi về phía Đà Lạt 56 km, vượt qua đèo Lạc Thiền sẽ đến Hồ Lắc. Hồ Lắc là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai nước ta sau hồ Ba Bể với diện tích 620 hectare. Hồ ăn thông với dòng sông Crongana. Chảy từ núi cao, chữ Giang Sinh, nên không bao giờ cạn, đáy hồ rất sâu, truyện cổ của người Mơ Nông. Kể về sự hình thành hồ nước này như sau, xưa kia thần lửa lấy một cô gái Mơ Nông, sinh ra chàng trai Y Lắc. Trong trận đánh nhau với thần nước, thần lửa hung tợn, đốt cháy hết rừng cây, tàn phá buôn làng, làm khô cạn tất cả sông suối. Y Lắc thấy có lỗi với dân làng, muốn chuộc tội thay cha, bàn đi tìm nước cứu dân, chàng đi mãi, đi mãi, chỉ thấy đồng khô cỏ cháy. Một hôm, trong lúc nghỉ chân, chàng thấy một con lương mắc kẹt trong khe nứt. Y Lắc cứu lương thoát chết, lương báo ơn bằng cách dẫn chàng đi tới một hồ nước rộng lớn bao la. Y Lắc trở về dẫn mọi người đến lập buôn làng bên hồ. Từ đó hồ có tên là Hồ Lắc, bao quanh là những buông Joule, buông Mê-liên, buôn Lê của người Mê-nông ngày nay. Theo Saurin, nhà địa chất Pháp nổi tiếng, Hồ Lắc được hình thành sau một đợt phun trào núi lửa dữ dội, dung nham núi lửa ập xuống, chặn mất đường chạy của dòng Crong-Ana, dòng nước bị dột ứ lại thành cái hồ lớn. Tuy nhiên, theo nhà địa chất Hồ Ngọc Kỷ, dòng sông Crong-Ana dù bị chặn lại cũng không thể tạo ra được một hồ nước lớn như vậy. Ông đối chiếu với một loạt hồ tương tự trên thế giới và đi đến nhận định đây là hệ quả của một vụ nổ thiên thạch, rơi xuống tạo nên hồ chứa nước này. Hồ Lắc là một thắng cảnh thiên nhiên cùng với rừng núi xung quanh tạo nên vùng sinh thái động thực vật phong phú. Nơi đây cũng là trung tâm văn hóa đặc sắc của người Mền còn bảo lưu những ngôi nhà làng truyền thống dài dằn dặt, những lễ hội cồng chiên, những điệu múa, điệu nhạc rộn tràng tiếng đàn clombus, đàn tơ rưng, đàn đá. Hồ Lắc từng được chọn làm nơi nghỉ ngơi săn bán của Hoàng đế Bảo Đại. Nơi đây vẫn còn tòa biệt điện của nhà vua và ngôi chùa Khải Đoan do Hoàng hậu Nam Phương chủ trì xây dựng. Hồ Lắc là một điểm du lịch hấp dẫn. Du khách có thể ngồi trên thuyền độc mọc lên đên trên mặt nước hoặc có thể cửa những chú voi cuối cùng còn lại đi thăm thú cảnh sát núi rừng Tây Nguyên huyền thoại. Hồ Tân Ân Biển Hồ Hồ Tân Ân nằm cách thành phố Pleiku 7 km. Hồ còn có tên là Biển Hồ hoặc Anurne, tên gọi Tân Úng. Theo tiếng địa phương có nghĩa là biển trên núi. Quả thật, hồ nước này nằm trên bề mặt cao nguyên, cao trên 500 m so với mực nước biển. Đây là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn, rộng trên 250 hectare, độ sâu trung bình từ 15-16 đến m là kho nước ngọt 30 triệu mét khối cung cấp nước cho thành phố Pleiko và tỉnh Gia Lai. Sự tành tạo hồ nước này có liên quan đến hiện tượng phun trào núi lửa diễn ra ở Tây Nguyên từ hàng triệu năm về trước. Nhìn trên ảnh chụp từ vệ tinh, thấy rõ hồ nước này là do ba miệng núi lửa đã tắt. Hợp lại với nhau Trong dân gian lưu truyền câu chuyện bi thương Về nguồn gốc của hồ nước này Xưa kia nơi đây là buôn làng sầm ức Với những dòng suối trong veo hàng ngày tiếng chiên, tiếng trống, tiếng đàn Hòa vang thành những khúc nhạc rộn rã Âm vang gấp núi rừng Thế rồi một hôm, một năm nọ Trâu bò cả làng đều chết Dân làng cho là giàn ghét bỏ Nên cùng tộc trưởng vào rừng săn Bắc Nai Đem về làm lễ cúng giàn Lễ xong mọi người đang say sưa vui vẻ Vì tin rằng giàn sẽ phù hộ Nào ngờ mặt đất bỗng nhiên rung chuyển làm cả làng sụt xuống vực sâu, nước tràn ngập, không một ai sống sót. tiên có vợ chồng mặt mây, bận đi thăm bà con ở xa nên đã tránh được kiếp nạn này. Về làng, chỉ thấy toàn nước biển mênh mông, họ sợ hãi chạy đi báo các làng, người Gia Rai. Vẫn cho rằng biển Hồ Tân Nưng là chứng tích của sự kiện bi thảm khó quên đó. Hàng năm họ vẫn tổ chức lễ hội cầu cúng cho những người đã khuất. Hồ Tân Nưng là nơi ẩn náo của các loài chim, chim cây túc, cơ vong... Thường thắp thoáng trong các cụm hoa sen, hoa súng trên mặt hồ Le le, ngỗng trời thường lặn ngập trong những bãi lao sậy Trên trời có chim đơ rao, chim chắc la, bay lượng Hồ Tư Nưng còn là vựa cá lớn của Tây Nguyên Gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trấm, cá trôi, cá đá, cá niền, cá chày, cá ngựa Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lương, cá trình Là những thủy sản sống lâu năm trong hồ Trong đó cá đá, cá niền nơi đây là hai loài đặc hữu không đâu có Đây cũng là nguồn sống của cư dân ven hồ, mỗi năm khai thác được tới 100 tấn cá cung cấp cho thành phố. Hồ Tây Nâng Biển Hồ đã được nhà nước công nhận là khu danh thắng quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên vùng sinh thái ngập mặn. Về mặt khoa học, hồ là một di sản địa chất đặc sắc hình thành trên miệng phẻo núi lửa. Hồ Biển Lạc hồ nằm giữa địa bàn hai huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận. Cách Phan Thiết khoảng 100 km về phía tây bắc, đường đến hồ Gập Gền và khá xa khu dân cư, Từ xa, hồ biển lạc hiện ra như một bức tranh thủy mặt. Mặt nước không gợn chút sống, thanh bình và êm ả. Trên trời, dưới nước, hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh hữu tình, khiến du khách bân quân, một nỗi niềm mang mát. Tên gọi là biển lạc, thường được suy luận rằng đây là một hồ nước rộng mênh mông, hiện ra giữa rừng đại ngang. Như biển lạc trong rừng Nhưng thật ra, tên gọi này xuất phát từ danh sĩ Nguyễn Thông, sinh năm 1827, mất năm 1884. Ông là một sĩ phu yêu nước, tham gia chống Pháp ở Nam Bộ. Sau khi 6 tỉnh Nam Kỳ bị Pháp chiếm, ông được tự đức, triệu ra làm quan, tê chức tư nghiệp quốc tử giám. Nhưng chán cảnh quan trường, ông xin về làm doanh điền sứ Bình Thuận. Ông đã tiến hành khảo sát các điều kiện tự nhiên của vùng rừng núi Bình Thuận và đặt tên cho hồ là Lạc Hải, sao được gọi là Biển Lạc. Từ lạc ở đây mang nghĩa là an lạc, yên bình. Biển Lạc rộng khoảng 100 ha, vào mùa nước nổi diện tích mặt hồ mở rộng lên đến 300 ha. Chú thích 1: Hầu hết các tài liệu du lịch về Biển Lạc đều viết rằng hồ rộng 1000 ha, khi nước dâng lên tới 3000 ha, có nghĩa là hồ này rộng từ gần gấp đôi đến 5 lần hồ Ba Bể, đến 4, đến 12 lần hồ Lắc. Điều này không hợp lý. Hệ sinh thái ở đây rất phong phú. Dưới hồ có nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá thắt lát, cá trèn, cá trạch, cá chép và các động vật như trăng, rùa, rắn. Có nhiều loại cây sống dưới nước, thu hút nhiều loài chim đến làm tổ. Trên lồng hồ lúc nào cũng có người dăng lưới, dăng câu khi nguồn cá cạn kiệt. Người ta nghĩ ra cách nuôi cá dưới lòng bè, những mái nhà nổi, trên mặt nước trông thật lạ lẫm Bao bọc ven hồ là rừng già và những bạc rừng cao su bạc ngàn mới trồng. Trong rừng có nhiều cây gỗ quý như gỗ trắc, Cảm lai, gián hương, căm xe, gõ và nhiều loại phong lan. Những khu rừng vùng biển lạc cùng các khu rừng già của núi Ông hiện đang hình thành khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ, nuôi dưỡng, các thảm thực vật và các loài động vật quý hiếm. Trong khu rừng già gần biển lạc có một ngọn thác đẹp tên là Thác Bà, kết hợp với biển lạc là nơi tham quan và du lịch hấp dẫn. Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương được ví như trái tim của Đà Lạt, giống như hồ gươm đối với Hà Nội. Ai đến Đà Lạt cũng không thể bỏ qua Hồ Xuân Hương nếu không muốn phải ân hận khi trở ra về. Đà Lạt là thành phố du lịch có tới 5 hồ đẹp. Hồ Xuân Hương, Hồ Thang Thở, Hồ Tuyền Lâm, Hồ Đăng Kia, Suối Vàng và Hồ Đa Nhiêm. Nhưng Hồ Xuân Hương ở trung tâm thành phố là nổi tiếng nhất. Tại sao Hồ lại có tên gọi giống như bà Chúa Thơ Nôm vậy? Có lẽ chỉ có là một sự trùng hợp mà thôi. Người ta thường giải thích rằng Tên hồ mang ý nghĩa vào mùa xuân hoa cỏ ven hồ nở rộ, tỏa hương thơm quyến rũ khắp không gian. Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, có hình vần trăng khuyết, dài chừng 7 km, diện tích khoảng 8 ha, độ sâu trung bình 1,5 m, nằm trên độ cao 1478 m so với mực nước biển. Xưa kia, nơi đây vốn là một vùng đầm lầy, một nhiều cỏ lát, dùng để dệt chiếu và là ruộng lúa của người lạch, ven dòng suối Đạ Lạch, nay gọi là suối Cam Ly. Bác sĩ Giặc Sinh đã khám phá ra Đà Lạt và đề nghị toàn quyền Đông Dương lấy làm nơi nghỉ mát. Năm 1919, khi quy hoạch tổng thể Đà Lạt, công xứ sứ Cunhac có ý tưởng là một hồ nước ở trung tâm thành phố. Kỹ sư công chính là B đã xây một đập nước trắng dòng sông tạo thành một hồ nước. Hồ nước này được gọi là Renlac, hồ lớn, để phân biệt với một hồ nhỏ khác ở khu cư xá Sambonot, khu chi lăng ngày nay, gọi là hồ Sambonot. Năm 1934-1935, kỹ sư Trần Đăng Khoa, sau này là bộ trưởng bộ thủy lợi của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thiết kế, xây dựng một đập lớn bằng đá, đó là cầu Ông Đạo ngày nay. Đập này nằm trước Dinh Quảng Đạo, nên khi đập xây xong, người dân quen gọi là cầu Ông Đạo, đập cũng là cầu luôn, còn Ông Đạo bây giờ là Phạm Khắc Hòe. Đến năm 1953, Chủ tịch Hội đồng Thị xã Đà Lạt, bây giờ là Nguyễn Vĩ, đề nghị đổi tên Quang Lát thành Hồ Xuân Hương. Làm tăng thêm vẻ lãng mạn của hồ góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố Hoa bên hồ là những thắng cảnh của vườn hoa thành phố công viên giặc xin đời Cù và những kiến trúc mang phong cách châu Âu như tòa Thủy Tạ quán Thanh Thủy nằm ngay ven hồ Hồ Th bà hồ Th thất là một trong 3 hồ thủy điện lớn nhất thuộc tỉnh Yên Bái và cũng là hồ nhân tạo đẹp nhất công trình thủy điện thất bà là công trình thủy điện đầu tiên ở miền Bắc được khởi công từ năm 1965 Nhưng do chiến tranh phá hoại của Mỹ mãi đến năm 1968 mới tiếp tục, đến tháng 3 năm 1971, cửa đập Thác Bà được đóng lại, tạo thành hồ lớn Thác Bà. Hồ Thác Bà có chiều dài hơn 89 km, chiều động từ 8 tới 12 km, làm ngập nước một vùng núi non tạo ra hơn 1.300 hòn đảo nhấp nhô, được ví như một vịnh Hạ long trên núi. Trong hệ thống hang động trên hồ Thác Bà, phải kể đến là động thủy tiên, Nằm sâu trong lòng núi khoảng 100 m Động gắn với huyền thoại Về chính nàng tiên xinh đẹp trốn Ngọc Hoàng Xuống vui chơi ở dưới hồng trần Thâm động và thử ngoạn những kiệt tác Của tự nhiên với hệ thống dũ Đá nhiều màu sắc Du khách tưởng như lạc vào thế giới thần tiên Mơ mơ, thực thực Trút bỏ lại tất cả những mỏi mệt Tu phiền của cuộc sống đời thường Địa danh thác bà cùng với thác ông Gắn với huyền thoại như sau Xưa, dòng chảy chỉ là một con suối nhỏ Thường xuyên khô cạn Một đêm có hai ông bà khổng lồ vai gánh nặng, từ dưới xuôi ngược dòng chảy đi lên, bà đi trước, ông đi sau, đến đầu ngồi xà, nói với dòng suối chảy bà khổng lồ thấy cửa ngồi là một thun lũng rộng, nhiều nước, đất đai màu mỡ, bà mới thầm nghĩ, nơi ở của ta đây rồi, nói xong, bà hạ quan gánh lên tất cả trâu bò lợn gà, trong đó thả xuống, ngồi xà, rồi lấy lúa ngô khoai sắn ném vung ra ven đòi, xong bà đi mất. Gần sáng, ông khổng lồ đến nơi, thấy trâu bò lợn gà đang hóa đá, ông lùi lại một bước rồi hạ quang gánh. Ném các thứ có trong gánh ra lòng suối chảy, thành các khối đá lỗn nhỗn, ném xong thì trời cũng vừa sáng, người ta không thấy ông khổng lồ đâu nữa. Từ đó nước suối chảy đổ qua các làng đá réo âm âm, dân làng nhớ ơn ông bà khổng lồ, đặt tên cho nơi bà đến là Thác Bà, nơi ông đứng là Thác Ông và lập đền thờ hai vị. Hồ Thác Bà ngày nay không chỉ là hồ chứa cung cấp nước cho nhà máy thủy điện, mà còn là thắng cảnh phục vụ du lịch. Du khách thích đi thuyền lên đên trên mặt nước, hóng gió mát, đến thăm các đảo núi và hang động như đi trên vịnh Hà Long. Hồ Thác Bà đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia năm 1996. Hồ Hòa Bình, công trình thủy điện Hòa Bình được coi là công trình thế kỷ 20 của đất nước, khởi công từ năm 1979 đến năm 1994 mới hoàn thành, cung cấp khoảng 1/3 sản lượng điện của Việt Nam. Hồ thủy điện Hòa Bình trở thành hồ nước nhân tạo có diện tích lớn nhất nước ta với chiều dài 70 km, có chỗ rộng khoảng đến 1 và 3 km, sâu từ 80 đến 110 m, dung tích 9,45 tỷ m nước. Vốn là một vùng núi đá vôi chạy dài ven sông Đà, khi bị ngập, nhiều ngọn núi cao nhô lên, mặt nước thành các đảo giống như vịnh Hạ Long thu nhỏ, có thể 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi. 36 đảo đá phiến và các kết So với Hồ Thác Bà Số đảo ở đây ít hơn nhiều Nhưng lại có những đảo khá lớn như đảo Dừa Đảo Bè Bạn Gắn với Hồ Hòa Bình là Thung Nai Một địa chỉ văn hóa du lịch thường xuyên Thu hút du khách gần xa Đến Thung Nai Du khách có thể theo thuyền lên đên trên hồ Nhắm nhìn các ngư phụ dăng lưới bắt cá Có thể mua cá tươi tự nướng nhâm nhi chén rượu Và cùng nhau hát hò trên thuyền Du khách cũng thường đến thắp hương Tại đền bà Chùa Thác Bờ Xưa kia, thác bờ vô cùng hung hiểm, thuyền bè qua đó thường bị lật chìm, khi Lê Thế Tổ đưa đoàn thuyền lên đánh thủ lĩnh, đèo các hãng, các cứ, ngoạn ngược. Đã được một chú nữ người mường dẫn đường vượt qua thác bờ, về sau người con gái ấy hy sinh, được dân lập đền thờ tôn làm bà chúa cai quản sông nước. Người ta cho rằng đền thờ bà chúa rất linh thiên, thuyền bè qua thác bờ được bà yểm trợ an toàn. Đền cũ đã bị chìm ngập dưới lồng hồ, Ngài Nai được đưa lên dựng lại ở trên cao, vẫn thường xuyên tấm nạp người đến cúng bái và hầu đồng. Lễ hội Đình Thất Ba được tổ chức hàng năm từ mùng 7 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội lớn có sự tham gia của nhiều người từ khắp bốn phương. Đảo Dừa có diện tích 10 ha, ban đầu cũng chỉ như các đảo hoang sơ khác với cây rừng, bụi lau, dây leo chằng chịt. Qua nhiều năm cải tạo, đưa dừa từ thanh Hóa về trồng, có đến hơn 200 cây Giờ đây trên đảo rợp bóng dừa Cùng hàng chục loại cây ăn quả khác Nên đảo được gọi là đảo dừa Trên đảo có các nhà nghỉ Theo kiến trúc cổ truyền như người Mường Người Thái Có tàu chở khách đi thăm thú trên hồ Có khu vui vui chơi Nơi câu cá Vì vậy nơi đây thường được các bạn trẻ tìm đến Đảo Bè Bạn còn được gọi là đảo cối xây gió Vì trên đảo có dựng một tháp cối xây Đứng trên tháp có thể quan sát Cả vùng hồ xa tiết tấp Dịch vụ du lịch trên đảo có hình thức nướng cá Hung khói Theo phong cách Nga, rất được thực khách ưa chuộng. Cách hồ không xa, có bảo tàng không gian văn hóa mường cũng là một điểm tham quan thú vị. Hồ Dầu Tiến Nước ta có gần 2.000 hồ thủy lợi, trong đó phải kể đến hồ Dầu Tiến. Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng khác như hồ Cấm Sơn, Bắc Giang, hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên, hồ Đại Lãi ở Hà Nội, hồ Cái Gỗ ở Hà Tĩnh hồ Dầu Tiến nằm ở dấp ranh ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Cách thị xã Tây Ninh 25 km, hồ có diện tích mặt nước là 270 km vuông diện tích nửa ngập nước 45,6 km vuông dung tích 1,58 tỷ mét khối nước, đứng thứ ba trong nước, sau hồ thị đuyện Hòa Bình và Thác Bà. Hồ dầu tiến có mục đích chính là điều tiết nước sông Sài Gòn để tưới tiêu cho 93.000 hectare đất nông nghiệp các huyện của Tây Ninh và huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt và nước công nghiệp cho toàn vùng. Việc xây dựng hồ Dầu tiếng là bài ca lao động hùng tráng trong những năm 1981 đến năm 1985. Hầu như, tất cả những người dân ở độ tuổi thanh niên của Tây Ninh đều được huy động đào đắp, xây dựng hồ. Hàng năm, hồ Dầu tiếng xả nước tế tiêu cho các khu vực lân cận, dòng nước hồ chủ yếu chảy theo phụ lưu sông Sài Gòn, qua các vùng như thị trấn Dầu Tiến, Thanh An, Bến Súc, thuộc địa phận Dầu Tiến, Bình Dương, tiếp tục chảy qua khu vực địa đạo Củ Chi, rồi tỏa ra các nhánh kênh, rạch. Hồ Dầu Tiến còn là một vựa cá lớn của cả miền, trong hồ có hơn 50 loài cá, trong đó có 10 loài cá có giá trị kinh tế như cá thác lát, cá lăng, cá lóc, cá cơm, cá lăng nha, cá lăng vàng là đặc sản thơm ngon ở đây. Nhiều ngư dân quanh vùng sống bằng nghề câu cá trên hồ, có nằm do nước tràn, cá ùa theo nước đến tận Sài Gòn, người dân thành phố bắt được rất nhiều cá, có con nặng tới 20 kg. Hồ Dầu Tiến không chỉ đáp ứng nhu cầu kinh tế mà còn trở thành một thắng cảnh hài hòa các yếu tố sông nước và núi đòi. Lồng hồ kết hợp với núi Cậu tạo thành một khu du lịch hoàn chỉnh, bơi thuyền giữa biển nước trong xanh những ngày nắng đẹp, mặt hồ ảnh lên màu xanh biếc sâu thẳm, trong hồ nổi lên các đảo xỉn, đảo trảng, đảo đồng bò tạo nên bức tranh sân thủy sống động, quanh bờ hồ có những thảm cỏ xanh mướt sen lẫn với những cây hoa dại đủ sắc màu, gần kề với hồ dầu tiếng có bán đảo Tha La, nhờ có nguồn nước phong phú, nơi đây đã phát triển thành vườn cây trái sum suê. Trên núi Cậu có chùa Ông, từ chùa Ông nhìn xuống du khách thấy toàn cảnh vùng hồ rất hùng vĩ. Nằm trong rừng cao su gần núi cậu là hồ cầu nôm. Nước cũng trong xanh, không khí mát mẻ và tỉnh mịch Trên đỉnh núi có chùa Thái Sơn, ưu tịch nổi tiếng linh thiêng Vào mùa mưa, những dòng thác trên núi ào ào đổ xuống. Từ ngoài xa có thể nghe thấy những âm thanh rì rào. Có lẽ vì thế mà người ta đặt cho nó cái tên rất buồn. Đó là hồ than thở.